dưới nghiêm toàn thành thừa châu thêm vào tổ chức tang lễ quả t h ầ n hơi có vài phần khiến cho người ta lo sợ họ ở trong quán trọ ngoài ăn cơm không hề xuống lầu doãn thị n g u y ệ n quá buồn chán liền ở trong phòng chơi bài với minh hương bộ dung phòng quả nhiên làm việc quyết đoán dứt khoát trong vài ngày liền quân đội hùng hậu áp sát ép dĩnh quân không dám manh động hai bên g i n g co vài ngày tình thế thật sự dần dần yên ổn trở lại tuy nhiên doãn thi n g u y ệ n vẫn nghe theo lời chú phúc chỉ chọn mua một số cửa hàng vận chuyển đi trước còn họ quay về c à n bình thành c à n bình vốn dĩ là cố đô của triều trước bây giờ tuy không còn là khu vực dẫn đầu nhưng vẫn là bảo vật tinh hoa là thành phố phồn thịnh tất nhiên không giống với những địa phương lân cận họ doãn là gia tộc danh giá ở quận c à n bình đại tộc châm anh mấy đời sau này dần dần lụi bại căn nhà này của họ từ lúc ông cố bỏ nghiệp văn theo nghề buôn bán nên mới phồn thịnh trở lại đến đời Doãn Sở Phàn cha của Doãn t ị n h Uyển thì việc làm ăn càng lớn chỉ là ít con gái có mỗi cô con gái nên quý như Ngọc được nuôi như con trai lần này t ự c ô muốn đến phía Bắc cha mẹ không cản được đành đồng ý nhận được điện báo của cô họ đã phái lái xe đến bến tàu đón Doãn r a nhà cao cửa rộng xây theo kiểu cũ Con đường xi măng mới láng thông thẳng đến tận trong khu nhà. b ắ c trường người làm chăm hoa lan đằng sau cột vòm vừa nhìn thấy ô tô đi vào liền kêu ầm lên: Đại tiểu h thư về rồi! Bác Ngô, Bác Lý trong nhà trên đều chạy ra đón, hớn hở giúp cô d á c hành h lý, lại dìu cô đi vào. Dọn ra vốn là khu nhà cũ, nhà trên mới sửa, khung cửa sổ bằng kính lớn, trong suốt, sáng loá, hướng về phía nam. Cô vừa bước vào nhìn thấy mẹ đang bước từ trong gian ra. ánh nắng chiếu vào bộ sườn x á m gấm màu xanh ngọc mẹ cô đang mặc ánh lên chữ thọ nhỏ theo b ằ n g chỉ bạc tuy cô không nhìn rõ vẻ mặt của mẹ nhưng trong lòng mừng rỡ vô hạn cô cất tiếng gọi mẹ doãn phu nhân nói con về rồi đó à rồi kéo tay cô với vẻ thương xót chăm chút nhìn cô một lượt lại nói cha con luôn oán trách nói ông ấy đã c h ị u con quá chiến tranh loạn lạc con gái một thân một mình chỉ sợ con xảy ra chuyện mà thôi Doãn Thi Nguyên thấy cha cũng đã đi ra, tươi cười r ạ n d ỡ nói: Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải là con yên ổn trở về dưới sao? Doãn Sở Phàn vốn đang hút thuốc tẩu, lúc này mới nở nụ cười rồi nói: Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lần đi xa này, t u y có chút h o ả n sợ nhưng may không nguy hiểm. Người nhà vô cùng lo lắng, thấy cô trở về bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn du học nước ngoài về. bản thân cảm thấy trên thế giới không có gì là không thể chút nguy hiểm này chỉ coi như là c h u y ề n kỳ thú vị trước mặt cha mẹ ngậm miệng không nói chỉ chọn những tin thú vị trên đường đi để kể lể doãn phu nhân thì không nói gì ông doãn s ở phàn nghe thấy cũng hơi tán thưởng doãn phu nhân liền cùa trách xem ông c h i ề u nó k ì a tối qua còn oan trách hôm nay lại tha cho nó đang nói chuyện bác ngô bên cạnh bước lên hỏi số vali đại điều thư mang về nên thu dọn thế nào đây ạ? b â y giờ Doãn t h ị n g u y ệ n mới nhớ ra rồi nói, con đem rất nhiều đồ về đấy, đồ da ở phương bắc rẻ lắm. Mẹ, con mua cho mẹ tấm da r á i cá hàng cao cấp đủ làm một chiếc áo khoác. Cô bảo người lấy chiếc vali lớn nhất ra mở từng cái cho cha mẹ xem. Ông Doãn s ử phàm thấy bên trong có một hộp gấm, tiện tay mở ra, hóa ra là một củ nhân sâm già rất tốt, liền nói, lần sau đừng đem đồ này về, nguy hiểm lắm. d ã n tình nguyện tươi cười nói, con chỉ đem một củ nhân sâm về, chẳng lẽ có thể nói con vận chuyển t h u ố c lậu chắc? Tiếp đó cô lấy ra một hộp giấy in h o a Nội rồi nói, con cũng đem đồ về hộ kiến trương này. d ã n h u nhân m a n g yêu, thật không lệ phép, ngay cả một tiếng anh cũng không gọi kiến trương này kiến trương nọ, người ta nghe thấy thì ra gì chứ? Mẹ cô còn nói, anh hứa của con nghe nói là hôm nay con về, b a o chiều sẽ đến thăm con đấy. Doãn t i n h n g u y ể n nghe thấy vạn vạn người rồi nói, con rất ổn, cần anh tham làm cái gì? Doãn Phu Nhân cười không nói. Doãn t i n h n g u y ệ n khiến cho bà cười đến rũ ra. Cô lại hơi của trách một tiếng, mẹ. Doãn Phu Nhân nói, mau đi tắm rửa thay quần áo, lát nữa ăn cơm. Đi vào một sân vườn mới là phòng ngủ của Doãn t i n h n g u y ệ n Bác Ngô đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cô. Minh Hương giúp cô thu dọn một ít hành lý, lặt vặt đem về. Tắm xong, Minh Hương đã giúp cô đặt đồ trang sức lên bàn t r ă n g điểm. Cô ngồi xuống chải tóc, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt đó được đặt trên bàn, viên đá nhỏ trên nắp lấp lánh xinh đẹp dưới ánh nến. Cô biết đ â y chính là đồng hồ của Parker Philipper, giá không rẻ. Có lẽ anh muốn dùng nó để cảm ơn. Trên tàu thời gian vội vã không xem kỹ liền cắt đi. Lúc đó cảm thấy chiếc đồng hồ này cực kỳ tinh xảo. dựa vào ánh đèn chỉ nhìn thấy trên nắp có khắc một chữ màu vàng đưa ra trước đèn hóa ra là hai chữ bái lâm cái tên này nghe quen quen hình như đã nghe thấy ở đâu đó bỗng nhiên minh hương nói đại tiểu thư hứa ra đến rồi trong lòng cô mừng rỡ vội vã n h ư chiếc đồng hồ vào ngăn kéo lại soi gương sửa tóc rồi mới đi ra hứa kiến trường đang nói chuyện với doãn sờ phàn trong phòng khách Sắc trời tối dần, trong phòng khách bật đèn tường. Tinh Nguyệt nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cửa sổ, nhanh nhẹn như cây ngọc t r ư ớ c gió. Có lẽ là đi quá vội, tim cô cứ đập thình thịch. Hứa Kiến Trường đã nhìn thấy cô, hơi gật đầu cười nói. Tinh n g u y ể n ra nhà một chuyến cũng ra dáng người lớn rồi. Tinh u y ệ t vinh mặt lên rồi nói: Em vốn dĩ là người lớn mà, chẳng lẽ em vẫn là trẻ con sao? Cô vừa c ủ a mắng vừa giận dỗi. bông hoa tài ngọc phỉ thúy hình chiếc lá thu s ă n sạt cọ vào c ầ u áo doãn h u nhân nói con bé này không biết lớn bé gì may mà anh hứa của con không phải người ngoài làm gì có ai nói móc như con hả bà nói tiếp nói chuyện với anh hứa của con đi mẹ đi xem xem cơm chuẩn bị thế nào rồi bà đứng dậy đi xem người làm thu dọn phòng ăn doãn thích nguyễn thấy ông doãn sờ phàn cũng mượn cớ bỏ đi liền cười nói với hứa kiến trương Em mang về cho anh một hộp x ì gà. Các bạn đang nghe chuyện tệ t r u y ệ n audio của m i n h z Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa kiên trường thấy cô thầy âu phục, màu dáng chiều rất nhạt dưới ánh đèn, cô mềm mại xinh đẹp như bông hoa rẻ quạt. Liên hỏi nhỏ vặn lại. Không phải em bảo anh đừng hút thuốc là sao? Doãn t h ị n g u y ệ n nghe thấy anh nói vậy cũng không kìm được cười tươi, dừng lại một lát rồi mới nói rằng. trên đường em cứ nghĩ thật ra mùi thuốc lá cũng rất dễ chịu anh nghe thấy cô nói như vậy cũng không nhịn được cười hai nhà hứa doãn vốn có quan hệ nhiều đời doãn phu nhân giữ hứa kiến trương ở lại ăn cơm nói chuyện đến rất muộn mới về sáng sớm hôm sau doãn phu nhân vừa dậy thấy t ĩ n h uyển đã dậy rồi và bà nói sao con không ngủ thêm chút nữa t ĩ n h uyển vội vàng đáp anh hứa hẹn con đi xem chợ hoa Doãn h u Nhân biết đôi trẻ này tiểu biệt trùng phùng, tất nhiên sẽ có chỗ đi của chúng, cũng chỉ cười không hỏi. Hứa Kiến t r ư ơ n g tự mình lái xe đến đón cô. Cô vừa lên xe, anh liền hỏi: Em ăn sáng chưa? Tinh g u y ề n đáp: Vẫn chưa. Hứa Kiến t r ư ơ n g nói: Anh biết ngay là chưa mà. Em thích ngủ như vậy cơ mà, hiếm khi dậy sớm như hôm nay, chắc chắn là không kịp ăn rồi. Tinh g u y ề n nói. không hỏi việc ăn uống thì lại nói em thích ngủ anh coi em là gì hả hứa kiên trương thấy cô có ý của trách á n h mắt lưu chuyển có một cảm giác lay động lòng người cười nói anh trực l ụ i với em có được không hôm nay anh đưa em đi ăn một món đảm bảo em chưa từng ăn xe men theo con phố dài đi về phía nam sau đó lại rẽ về phía tây đi rất lâu đi qua con phố nhỏ cuối cùng dừng lại ở một con ngõ hứa kiến trương nói chỗ này cách chợ hòa cũng gần chúng ta đi bộ qua đó nhé tiện đường ăn sáng tĩnh uyển theo anh xuống xe thật ra vẫn còn rất sớm trong ngõ tĩnh lặng cửa ngõ có hai cây hoè già hoa hoè rơi đầy đất người dẫm lên nát vụn đi không thành tiếng hứa kiến trương đi phía trước tĩnh uyển bỗng nhiên gọi anh kiến trương anh quay mặt lại ánh mặt trời c h i a u đúng vào mặt anh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 bún được đưa lên lại có bốn đĩa thịt cá đậu hà lan đậu phụ được thái rất mỏng cô vừa cầm đũa lên g ắ p bỗng nghe kiến trương nói c ẩ n thận b ỏ n g may mà anh cảnh báo nếu không thì cô bị bỏng thật không ngờ bát canh không hề bốc hơi lại có thể nóng như vậy cô nhúng chín từ miếng cá miếng thịt để ăn lát sau trên mặt đã lấm tấm mồ hôi lấy khăn ra lau thấy trên trán kiến trương cũng vậy cô liền đưa khăn tay cho anh anh chỉ mỉm cười nhận lấy bên ngoài á n h nắng rất đẹp ở phía xa xa người quét x á c cầm chiếc chuột lớn quét phố x o ạ t x o ạ t âm thanh truyền đến đức quãng giống như có người cầm chiếc lông nhẹ nhàng quét qua tai ngứa ngứa dễ chịu ánh mặt trời màu vàng nhàn nhạt, nhạt chiếu vào bức tường trắng nhà đối diện chỉ thấy xung quanh đều tĩnh lặng như năm tháng lặng lẽ chợ hoa mùa xuân vốn rất náo nhiệt đến mùa này mà họ lại đi sớm cảm thấy hơi quạnh quẽ rất nhiều chủ sạp vẫn chưa bày hoa ra. hai người men theo con phố đi về phía trước, ngắm nghía cả đường. làn hạ sơn đã qua mùa, không có nhiều chủng loại. cả chợ hoa đều là hoa l ự u đúng mùa. có một loại l ự u nhiều lá cánh kép, nụ hoa chi chít xen giữa tà lá màu xanh, giống như chiếc nút vải đỏ cụm lên. lúc hoa nở chắc hẳn giống như hàng vạn ngọn đuốc cháy rực. còn có cả cúc tây dương, từng bông hoa trắng như thủy tinh, vô cùng đẹp đẽ. Hứa Kiến Trường biết cô thích náo nhiệt, c ũ n g cô xem cây thuốc, lại mua một bình hoa l ự u cánh kép rồi nói: cái này tuy nhỏ bé, để vào phòng em sẽ rất hợp, đợi hoa nở nhất định rất đẹp đây. Bản thân cô cũng chăm chú chọn một bình hoa trà. Hứa Kiến Trường thấy buồn cười, chúng mình đúng là ngốc, bao nhiêu hoa do thợ trồng hoa trồng, lại còn muốn mua thêm về nữa. Cô cũng thấy buồn cười rồi nói. đi cùng anh cứ luôn làm việc ngốc cách như thế đấy. Họ đi ra từ chợ hoa lại đi về phía kỳ ngọc trai xem đồ cổ thư họa. Hứa kiên trương vốn là khách quen người làm ở kỳ ngọc trai đương nhiên là tiếp đãi chú đáo. Vừa ngồi xuống pha trà thượng hạng trước lại thêm bốn đĩa điểm tâm mới mỉm cười nói hứa thiếu gia đến thật đúng lúc vừa có một chiếc nghiêng rất đẹp người đó lại nói thêm.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 Doãn tiểu thư thật có mắt nhìn, đồ như thế này vốn là đồ trong cung, qua tay nhiều người cho đến nay giá tiền không quan trọng. Nếu Doãn tiểu thư thích cũng coi như là có duyên. Hứa Kiến Trương thấy cô có vẻ khá thích thú, liền nói với người làm: "Cậu nói đúng giá đi, lát nữa đến lấy tiền." Người làm vâng một tiếng, rồi ra quầy hỏi giá. Tinh n g u y ệ n có t i n h khí đại tiểu thư, nghe nói là đồ trong cung. biết rằng chắc chắn không rẻ nhưng thật sự rất thích cũng không hỏi bao nhiêu tiền mừng rỡ lấy xuống thử soi soi chiếc gương bằng gỗ cây lê mang phong cách cổ trên bàn hôm nay cô mặc bộ âu phục màu đỏ anh đào cổ áo hình tim nhỏ nhỏ đeo chuỗi ngọc đó lên khiến cho làn da trắng như tuyết ánh sáng viên ngọc lấp lánh nhìn vào gương càng thích hơn bỗng nhiên nghe hứa kiên trương nói bên tai có giống đậu đỏ không cô vốn không cảm thấy nghe thấy lời anh nói trong lòng ngẫm lại thấy ngọt ngào khi thấy hai khuôn mặt tươi cười trong gương ở đó như có gió xuân thổi vô tận